trận đánh đầu tiên bên bờ Tây Mê Công. Đêm mùng 7 tháng 1 năm 1979, tôi thức rất khuya, vì chiều tối anh Đồng Hương bên thông tin đưa cho tôi liền một lúc ba lá thư bị kẹt lại dưới đức cơ. Khi ấy chắc cũng khoảng mùng 10 ta, chỉ còn 20 ngày nữa mùa xuân sẽ về. Mùa xuân của mọi sự đầu tiên. Mùa xuân đầu tiên, Trong đời con vắng nhà, mùa xuân đầu tiên của đời lính, mùa xuân đầu tiên anh không còn ở bên em, và cũng là mùa xuân anh nhớ em nhiều nhất. Dưới tán cây của rừng khổc đầu mùa khô, từ một nơi xa xôi của chiến trường Tây Nam, giữa những ngày trên đường chiến dịch, ánh trăng hiền hòa không bị che khuất của lá rừng lại mang một cái gì đó rất đẹp. Một vẻ đẹp mang đầy tâm trạng Dễ làm sao xuyến lòng người Ban đêm Vẫn còn nhìn được sắc vàng Lấp lánh miên man khắp cánh rừng Bởi những chiếc lá vàng Dụng chấp chới Những chiếc lá vàng Còn gian díu với cạnh Tựa bàn tay ai Đang vẫy trảo vĩnh biệt ai trên kia Bởi dưới chân Là tiếng lá khô sạc xào Tất cả Khiến hồn ta Ngỡ như có nàng tiên cảm xúc vỗ về để ta được phiêu bồng, thăng hoa, được trăng mật với vô vàn cảm nghĩ. Người phụ nữ tạo tần nuôi con sớm hôm bằng dòng sữa ngọt ngào, chắt lọc từ hương của biển bằng sức lực phi thường của thiên chức làm mẹ. Người thiếu nữ với nước da ngăm đen mặn mà của vùng biển, Duyên dáng dưới vành nón che nghiêng nửa khuôn mặt, với nụ cười hiền hòa và đôi mắt long lanh biết nói, những bước chân nhanh thoan thoát trên bờ ruộng muối của vùng muối đề di dưới nắng và gió lào. Và cũng của một thiếu nữ nơi quân y viện 17 Đà Nẵng với một tâm hồn thanh thản vô tư, biết coi những nỗi đau thương của người khác Như chính nỗi đau của mình Biết chia sẻ mất mát của đồng đội Biết chắc chiêu Dành dụ những tình cảm dâng trào Cho người yêu nơi biên cương Đầy lửa đạn Tôi thiếp đi trong mơ Trong nỗi lòng chống vắng Anh bộ binh gác ca cuối cùng Lay nhẹ tôi dậy Để hỏi xin thuốc lá Tôi bừng tỉnh và xuống võng Vươn vai hít thở không khí Của một ngày mới Lúc 6 giờ Tại Sở Chỉ huy Trung đoàn 95, trong lúc nhận nhiệm vụ, qua bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi được tin thủ đô Phnom Penh đã được giải phóng. Lá cờ mang hình 5 ngọn tháp vàng của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đã tung bay ở thủ đô Phnom Penh lúc 11h30 ngày 7 tháng 1 năm 1979. Cả Sở Chỉ huy đều xúc động, những giây phút lặng yên. Và trong tâm trí mọi người, ai cũng thấy vui. Vui vì cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam đã đến hồi kết thúc. Khi tôi rời sở chỉ huy, anh quân lực 95 gọi tôi lại và đưa cho gói tam đảo, vỗ vai chúc sức khỏe và thắng lợi. Trên tay, cầm tấm bản đồ chi chít các điểm đánh dấu màu đỏ xanh, lòng tôi bất chợt nghĩ đến những trận đánh cuối cùng, những ngày sắp đến. Điểm cuối cùng, prat một màu xanh đậm trên bản đồ, những đường bình độ dày đặc, thậm chí có những đoạn gần như chồng lên nhau, những dự định cho tương lai, dù biết rằng cuộc đời lính chỉ mới bắt đầu. Đội hình bắt đầu xuất phát. Khi mặt trời đã lên khỏi ngọn cây, cái nắng của mùa khô đã bắt đầu tỏa ra hơi nóng. Toàn Trung đoàn 95. Xuất phát với đội hình tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ. Các đại đội trực thuộc nằm trong đội hình các tiểu đoàn. Trinh sát đi đầu đội hình bao gồm Sư đoàn 8 đồng chí, trung đoàn 95 10 đồng chí, tiểu đoàn 1 5 đồng chí, tiếp theo là đại đội 2, đại đội 3, đại đội 1. Đội hình tiến quân theo trục đường 126 một cách chậm rãi, trinh sát cách đội hình hơn 50 m Hai bên đường cây cỏ mọc dưới tán lá rừng khổ đang chuyển sang màu vàng. Cứ đi một lát lại gặp cảnh gió trở trứng, bốc bụi cuốn tung, xoáy tròn thành từng cột bụi. Cột bụi chạy rất nhanh, cuốn theo nó là cả lá khô và rác rưởi thành một hình nón lộn ngược, sẵn sàng táp thẳng vào mặt người đi. Nhóm trinh sát chúng tôi chia thành hai nhóm, cẩn thận đi dọc theo hai bên đường với khoảng tách mỗi người 30 m quan sát động tĩnh. Khoảng 9 giờ, ở vị trí thứ 7 của đội hình trinh sát, tôi theo dõi từng bước chân của anh em. Bỗng thấy anh hùng trinh sát D1 chạy lùi lại với một vận tốc rất nhanh, bám vào một thân cây khổ to bên phải vệ đường. Tôi biết điều gì đã xảy ra. Đội hình nhóm trinh sát bị hỏa lực địch che phủ bởi những loạt đạn 12-7 cầy nát mặt đường. B-40, B-41, DKZ nổ tung hai bên đường. Từ phía sau tôi không thấy gì. Đã có những anh em ngã xuống ở loạt đạn đầu tiên của địch. Tôi cùng anh Bình, trinh sát D-1 bám theo những gốc cây to, bắn về phía trong rừng. Bụi tan dần, từng nhóm địch ào ra mặt đường, những tên lính áo đen thấp thoáng phía trước vừa chạy theo dọc đường vừa bắn. Anh Hùng men theo bìa rừng, cũng vừa chạy vừa bắn. Nhưng khi cách tôi và anh Bình khoảng 5 m anh bị một miếng cối của địch nổ trên mặt đường, cắt đứt chân bên trái. Vừa bò, vừa quay lại phía sau, anh Bình bắn vào những tên địch đang áp sát anh. Anh Nho trinh sát 95 từ bên trái bắn vào toán địch đang nhào ra. Thấy rất rõ hai thẩm bốt cựu xuống, anh Nho lăn mấy vòng trên mặt đường tiếp cận anh Hùng, kéo anh Hùng vào bên vệ đường băng bó. Hai tên địch phía sau bên trái, một tên mang khẩu AT nhảy ra, có lẽ chúng thấy anh Nho định bắn vào chỗ anh Nho thì bị tôi và anh Bình bắn gục ngay trên mặt đường. Tôi và Bình bắn áp chế địch, Nho cõng Hùng vòng ra phía sau lưng tôi đứng, bỏ lại khẩu súng và bao xe đựng đạn cho anh Hùng. Tôi chỉ kịp nhìn thấy phần dưới chân của anh Hùng chỉ còn dính lại một miếng da với phần còn lại phía trên. Quàng vội khẩu súng của Hùng. Chúng tôi bắn liên tục về hướng địch, nhưng những loạt AK của trinh sát chúng tôi không làm cho địch trùn bước. Phía trước, địch vác cả 12 ly 7 đặt ngay trên mặt đường, bắn về phía ta suối xả. Tôi biết, anh em trinh sát phía trước đã hy sinh không còn ai, nên hai anh em tôi lùi lại phía sau, tiếp cận với đại đội 2 đi đầu đội hình. Tôi vừa mới kịp nhìn thấy anh ứng đại đội trưởng đại đội 2 đang đốc anh em C2 lên chi viện cho trinh sát thì phía trong rừng bên phải có những tiếng rào rào, địch đang tấn công ra mặt đường. Tôi chỉ kịp đưa tay chỉ cho anh ứng phía bên trong đường thì hòa lực địch cả hai bên đã tấn công vào đội hình C2. Tôi nhanh chân di chuyển sang bên trái, những loạt đạm, có lẽ là đại liên, bắn giòn giã vào C2, lúc này hầu như hai bên đường đều có địch. Và chỉ trong vòng 3 phút tôi đã bắn hết 5 băng đạn Chỉ còn lại băng cuối cùng Tranh thủ đeo bao xe đạn của Hùng Tôi bám theo những ụ bối ven đường Cố tiếp cận với C2 Vì phía trước bây giờ là địch khoảng vài chục tên Hai bên đường súng nổ không ngớt Và càng lúc càng ác liệt Kết hợp với anh em C2 Kiên quyết đánh trả các đợt tấn công của địch Không cho chúng hành động liều lĩnh Ào ra mặt đường Thu súng của anh em liệt sĩ ta Khẩu đại liên của địch bắn từ trong ra rất rát và cảnh đau lòng nhất là có ba anh em đã hy sinh trước họng đại liên của địch trong đó có đại đội trưởng đại đội 2. Khẩu đại liên này chúng đặt sau một ụ mối to có khoét một lỗ như lỗ châu mai đường tính khoảng 30-40cm. đến 40cm. Ban đầu chỉ có một anh bị thương anh khác bò lên băng bó và cả hai anh hy sinh ở loạt đạn sau của địch. Thấy anh em như vậy Đại đội trưởng đại đội 2 tưởng là anh em bị thương cho bắn hỗ trợ và anh bò lên ứng cứu, nhưng không biết rằng đó là họng đại liên của địch. Những anh em bị thương còn chiến đấu được cũng đang ẩn nấp sau các cây to đánh trả chờ chi viện. Anh Nghĩa, y tá C2 cũng bị thương vào mông, đang cố gắng xoay người và ném hai quả lựu đạng về hướng khẩu đại liên của địch. Thấy tôi, anh chỉ tay về hướng khẩu đại liên địch và ngất xỉu vì máu ra nhiều. Phía sau cách chừng 10m, tôi thấy thủ trưởng năng chính trị viên tiêu đoàn 1 cùng một số anh em C1 chi viện lên. Lực lượng này đã vòng sang bên hông và anh nhân hay gọi là nhân bầu tiêu diệt khẩu đại liên của địch bằng hai quả B41 liên tiếp. Có hai tên bị xích vào khẩu đại liên chết tại chỗ. Sau trận này anh Nhân phải về tuyến sau vì trận đó anh đã bắn 20 trái B41, tay ù bị ra máu và sau đó rớt ngũ. Đội hình tăng viện đã tiếp cận khu vực địch tấn công và trận chiến đấu ràng co bắt đầu. Khi C1 tiếp cận khu vực của C2 thì hỏa lực của ta bắt đầu chi viện về phía trước. Tôi luồn qua các khu bụi rộng đưa anh em bị thương về nơi an toàn. Hai khẩu 12 ly 7 và một khẩu DKZ của C4 đặt ngay trên mặt đường, bắn thẳng hướng trục đường. Từ phía sau, cối 120 của C13 E95 cũng đã bắn chặn. Hai bên đường và phía trước, lúc này cả trận địa khói bụi mịt mù. Vị trí của C2 có phần dịu đi khi 12 ly 7 của ta bắn quét vào phía trong. Chúng quay sang tấn công hỏa lực ta trên trục đường. Có hai anh em 12 ly 7 hy sinh. C-1 cũng bằng mọi giá chiếm lĩnh hai bên vệ đường nhằm bảo vệ thương binh và liệt sĩ của ta, cũng như tấn công địch. Nhiều tên địch không hiểu sao vẫn ngoan cố tràn ra mặt lộ và một mất một còn với ta, và hầu như bị 12 ly 7 của ta quét gọn. xác địch nằm bên vệ đường chỉ cách khẩu 12 ly 7 chưa đầy 10 m Phía trong sâu hai bên đường, súng nổ quyết liệt, hỏa lực của hai bên rằng coi nhau. Cối 82 của địch vẫn còn rơi phía ngoài, phía bên phải đường lúc này hầu như không hớt tiếng súng và phần nào chuyển hướng vào bên trong. Một số anh em C3-G1 chi viện cũng đã tràn ra đường, truy quét những tên còn bám trụ dọc đường. Toàn bộ C1 và C3 của G1 bám giữ mặt đường, bảo vệ và giải quyết công tác thương binh tử sĩ dưới làn đạn pháo của địch. Tôi cùng B2 của C3 bám theo đường, tiếp cận với vị trí nổ súng đầu tiên, cùng với một B của anh Siêu, C1. Địch vẫn còn một ít khu này bắn trả về phía ta, và bằng hai mũi, ta đánh chúng phải bỏ chạy. Hình như lúc này, địch dồn lực lượng chống đỡ phía bên trong. Bốn liệt sĩ trinh sát của ta nằm trên mặt đường, anh em hầu hết bị 12 ly 7. Trong đó có người đồng hương của tôi là trinh sát C1. Một làn đạm 12 ly 7 quét ngang mặt đường khi chúng tôi nhào ra đưa anh em vào phía trong. Đạm cầy trên mặt đường rất gần. Chúng vẫn bắn rát vào đội hình ta. Phía bên trái đường tôi thấy anh Siêu đang nhấp nha nhấp nhổ bảo chúng tôi bám trụ lại đừng tiến lên. Anh bám vào thân cây chỉ cho một chiến sĩ bắn về phía trước. Hai quả bê được bắn đi và toàn nổ trên cây. Sau này mới biết C-1 phát hiện khẩu 12-7 của địch, đặt trên một cây bằng lăng khá to, bắn xuống đội hình ta. Chúng tôi cùng chiều nên không phát hiện. Thêm khẩu 12-7 vận động lên, chiếm giữ mặt đường và bắn sát mặt lộ về phía trước. Hai quả b chưa tiêu diệt được khẩu 12-7 trên cây của địch. Anh siêu nhào ra đường chỉ mục tiêu cho anh em 12-7 bắn. Một thông post bị treo trên cành bằng lăng, đầu chúi xuống đất và bị anh em ta tiêu diệt. Thực ra nó bị thương do đạn B của C1 bị xích vào khẩu 12ly7 nên không rớt xuống được sau trận đánh ta leo lên và thu khẩu súng có hai tên nữa chết úp mặt trên giá súng trận địa phía trong tiếng súng vẫn khốc liệt các loại đạn cối 82 120 12ly7 và bkz của ta bắn liên tục quan sát C1 và C3 Tôi biết hai đại đội đang nỗ lực bám giữ mặt đường, những xoay chuyển tình thế nhanh quá, tôi không kịp phán đoán ra tình huống. Tôi cố bám theo anh Thành xây trưởng C3 và được biết phía trong bên phải của đường, tiểu đoàn 3 đang đánh mạnh và trung đoàn đang lệnh cho các đơn vị kiên quyết bám mặt đường đón chặn đường rút của địch. Tiếng súng bên phải đường càng lúc càng gần và anh em đại đội 3 vận động lên phía trên. Qua khu vực các liệt sĩ trinh sát của ta, tiếng súng vẫn rộ lên, càng lúc càng khốc liệt. Địch vừa bắn vừa rút ra đường với một lực lượng khá đông, ước chừng 4-50 tên. Hỏa lực chúng khá mạnh, toàn là B và AT gây khó khăn cho anh em C-1 vì bị khuất tầm quan sát. Bên này đường, C-3 tung hết lực lượng và hỏa lực. Những tên địch hung hăng ngoan cố dần dần bị tiêu diệt. Ngay trên mặt đường... Giữa trưa nắng lửa, cuộc chiến rằng go trên mặt đường quyết liệt, chúng tháo chạy bất kể hướng nào mà chúng có thể chạy được. Khẩu 12 ly 7 của C4G1 đặt trên đường, bắn không tiếc đạn. Vòng vây khép lại, ta làm chủ trận địa. Trận chiến kéo dài hơn 1 giờ để lại nhiều suy nghĩ, nhìn những anh em trinh sát ngã xuống ở những loạt đạn đầu tiên của địch. Anh MC2 bị chúng đánh áp đảo trong khoảng 5 phút đầu, gây nhiều thương vong. Ban chỉ huy đại đội chỉ còn lại duy nhất một người, địch nhào ra đường, khẩu AK bắn gấp trên tay, không để làm gì được với hỏa lực của địch, bắn cầy nát trên mặt đường. Lần đầu tiên trong đời lính, bắn một trận hết gần 2 cư số đạn, không cần phải nghe kể, thấy người bị xích chung với súng, cảnh chạy thoát thân của địch bằng mọi giá. Nói thêm về trận đánh mùng 8 tháng 1 năm 1979. Sau trận đánh này, đội hình Trung đoàn 95 được lệnh dừng lại. Tại trận địa lúc này, ta đang giải quyết công tác thương binh tử sĩ. Toàn bộ thương binh được chuyển ngay về bờ sông Mê Công, và từ đây trực thăng cứu thương sẽ chuyển về tuyến sau. Anh em liệt sĩ cũng được trực thương đưa về Đức Cơ, chuyến bay cuối cùng rời bờ sông vào lúc chiều tối. Khi đuôi máy bay nhấc lên và máy bay từ từ rời khỏi mặt đất, nước mắt tôi tự nhiên trào ra. Trên chuyến bay này, tôi đã mất rất nhiều người anh em thân thiết. Trinh sát của Đại đội 1, của Trung đoàn 95 và cả của Trinh sát Sư đoàn. Toàn đội hình trinh sát hy sinh 8. Hình ảnh anh em trong suốt chặng đường chiến dịch lại hiện về trong ký ức. Những người con của miền Trung nắng gió của đất Hà Thành nghìn năm văn hiến đã rời khỏi cuộc chiến, trở về với lòng đất mẹ Việt Nam. Trong buổi chiều tà miền Tây Campuchia, chiếc máy bay nhỏ dần, nhỏ dần sau màn xương và mất hút trong màu vàng của giáng chiều. Qua khai thác tên thương binh địch, ta được biết một lực lượng khoảng 400 tên. Với đầy đủ vũ khí đã chặn đánh ta trên đường 126, và có lẽ sẽ còn nhiều trận đánh khác ở phía trước. Những nhóm địch tan giã đã tụ tập về đây và đang củng cố để đánh lại ta. Biết được ý đồ và quân số của địch, Sở Chỉ huy Sư đoàn 307 cho dừng đội hình và chờ các đơn vị trợ chiến như tăng pháo vượt sông chi viện mới hành tiến tiếp. Đại đội 2 Tiểu đoàn 1 Sau trận đánh chỉ còn khoảng 10 người cần được củng cố tinh thần nên được rút về bộ phận dây bộ và mãi đến tháng 7 năm 1979 có đợt bổ sung tân binh vùng Ninh Hòa, Cam Ranh của Khánh Hòa cũng như số anh em bị thương trở về tăng cường cán bộ cấp trung đội đại đội, đơn vị mới trở về vị trí của mình là phòng ngự trong đội hình tiểu đoàn 1, chấn giữ dưới cao điểm 606, chùa Brett Vihar trọng điểm của trận đánh là đội hình D1 nhưng tâm điểm là toàn bộ đội hình C2 và nhóm trinh sát. Khi trận đánh bắt đầu, D2 và D3 chưa có lệnh cơ động. Sau khoảng 5 phút, do hỏa lực và xung lực của địch quá mạnh, D2 và D3 mới được tung vào cuộc. Khi trận đánh tới hồi cam thẳng, sở chỉ huy sư đoàn tiếp tục tăng viện đơn vị đặc công đang ở phía sau đánh vòng sâu phía sau lưng địch. Do quá bất ngờ nên địch bị thiệt hại nặng ở hướng này, đặc công ta đánh tan các khẩu đội hỏa lực của địch. Quân phía trước của địch không được chi viện nên địch bị nao núng và cố tràn qua đường để thoát. Anh em có kể là khi tiếp cận với khu vực của địch, chúng rất đông, cả khu rừng gần như toàn là màu đen. Anh em thu hơn 50 súng và giao lại cho Trung đoàn Chín Long. Ngoài mặt đường, địch bỏ lại 36 tên. Địch cũng bị nhiều ở trận địa C2, hầu hết bị đạm 12 ly 7 của C4G1. Chúng trang bị rất ít AK, cơ bản là B40 và AT. Đêm ấy cũng là một đêm trăng đẹp. Cùng bố trí chung với anh em đặc công, chấn giữ hướng đầu đường, đi về thị trấn chút. Tôi không tài nào ngủ được, lúc nào nhắm mắt lại, cũng thấy anh em, những đồng đội, Nằm lại trên con đường 126 miền Tây Campuchia. Trinh sát chúng tôi biết rất ít về lực lượng thương vong của ta, chỉ biết ở đơn vị mình đi phối thuộc, chứ các đơn vị khác thì không thể biết được. C2G1 hy sinh 32, còn lại bị thương. Trinh sát hy sinh 8, bị thương 4. C4 chỉ thấy 2 ở khẩu đội 12 ly 7. C3 cộng C1 không rõ. D2 cộng D3 không rõ. Đặc công hy sinh 3 bị thương không rõ. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo. Đêm dài nhất trong đời, mùng 8 tháng 1, 1979. Đêm dài nhất trong đời, mùng 8 tháng 1, 1979. Một đêm vắng lặng trên con đường 126. Trăng vẫn sáng trên những ngọn cây khổc, nằm dưới hố cá nhân mới đào khi chiều, nhìn vầng trăng. Trăng đêm nay hình như cũng buồn, những lá khổc cuối cùng rơi lác đát, lá đã lìa cành. Mấy anh em đặc công cũng tốt bụng thật. Đêm nay họ không cho anh em trinh sát gác vì họ cũng thông cảm cho nỗi buồn còn ẩn ớt trong lòng. Qua một ngày quần nhau với giặc. Mất đi những người anh em, mà mới đây bên bờ sông Sirepok vẫn cùng nhau chung một điếu thuốc, một chuyến đỏ ngang vượt sông. Sáng nay, nhóm trinh sát xuất phát với 17 gương mặt còn lộ rõ niềm vui. Giờ đây chỉ còn 5. 8 anh em đêm nay nằm một mình lạnh lẽo ở Đức cơ, không có hơi của đồng đội. Trong những tấm ni lông dày màu trắng đục, giữa nghĩa trang còn bụi mù đất đỏ. Và có thể đêm nay hay ngày mai, các anh em vĩnh viễn nằm dưới lòng đất mẹ, những hình hài không còn hiện hữu trên cõi đời này. Tội nghiệp anh tâm giả đan phượng Hà Nội. Nhận thư con gái viết những nét đầu tiên bằng cây bút máy hồng hà, bố mua cho trong dịp cùng mẹ vào thăm bố nơi huấn luyện. Những nét chữ ấy Ngày mai Ngày kia Em sẽ viết cho ai Anh chưa kịp hồi âm cho con Vì còn đang trên đường chiến dịch Anh Chín đi trinh sát D1 Cam tâm Cam ranh Bị người yêu giận mấy hôm Chưa kịp làm lành Ngày ra đi Cô nàng cố chấp Không ra bến xe đưa tiễn Nhưng khi rời xe khỏi ủy ban xã, nhìn thấy cô nàng hốt hoảng, nhìn nghiêng nhìn ngửa tìm anh, nước mắt lưng trồng, bàn tay chới với vẫy vào không gian. Nhưng còn kịp đâu, và mãi mãi không bao giờ kịp nữa. Bốn anh em khác, đêm này không biết ở viện Pleiku hay 17 Đà Nẵng, vết thương tấy lên nhức nhối, có ai an ủi động viên không? Cầu trời cho các anh gặp được người con thương để anh em được an ủi phần nào khi biết rằng các anh là những người cùng chiến hào với con. Thương cho anh Hùng khi tỉnh dậy biết mình đã mất một chân. Sau này có con được đi cùng người yêu bách bộ dọc biển Trần Phú, Nha Trang dưới những đêm trăng và sóng lặng hay không? Còn mình... Em cùng mẹ anh đi gánh nước trên đồng, giữa đường gặp anh giao liên đưa thư của xã. Anh đưa cho em một lá thư và mẹ anh một lá thư của anh gửi về. Lá thư có lẽ anh viết trong một hoàn cảnh quá thiếu thốn. Phong bì và lá thư là một mảnh giấy láng, trên mặt là những dòng chữ viết bằng tiếng ngoại quốc. Vỏ của lon thịt gà Hà Lan loại 1 cân 3, tôi chú thích. Em nhìn những nét chữ thiên thần của anh mà chạy lòng. Mẹ anh ngồi xuống bên vệ đường bảo em đọc ngay, không trở về nhà nữa. Em càng đọc, nước mắt mẹ anh chảy ra như suối đổ. Tội nghiệp con tôi. Lời cuối cùng em nghe mẹ anh nói như vậy. Trong vòng một tuần, tin tức từ chiến trường gần như ở xã ai cũng biết. Anh em ở thôn mình cùng đơn vị với anh bị thương đang nằm ở Pleiku. Đà Nẵng báo tin về, gia đình họ lên thăm. Mẹ anh lo lắm vì họ nói rằng anh là lính trinh sát, gian nan nguy hiểm hơn họ nhiều. Mẹ anh khóc nhiều lắm, nhiều lúc em động viên cũng khóc theo. Gia đình anh và cả em đều biết anh nói dối, để em và gia đình an tâm. Những người thăm con về, họ nói chiến trường Campuchia khốc liệt lắm. Nhưng sao anh vẫn thấy bình thường là sao? Nhiều lúc em giật anh ghê. Sao anh không nói thật? Để em cùng chia sẻ với anh những gian nguy của chiến tranh lửa đạn. Em không giúp gì được cho anh, nhưng tình yêu của em dành trọn cho anh như dòng suối mát chảy trong hoang địa và sa mạng. Như lời anh nói khi chia tay với em khi nào. Mỗi lần nghe tin có thư anh, Bác cảnh chủ tịch xã đều xuống nhà xin lá thư của anh để đọc trên hệ thống truyền thanh của xã, động viên tinh thần của thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quốc tế. Tôi dựa lưng vào hố cá nhân, ngửa mặt nhìn trời, ánh trăng sáng vời vợi, dịu dịu dọi qua những thân cây khổ trơ trọi. Những cơn mưa lại đến và sức bật của mầm xanh trỗi dậy. Đời vẫn là màu xanh dù cho lửa đạn em ơi, người lính em yêu sẽ trở về với em với dòng sông hoa trắng của quê mình. Đi vào giấc ngủ chập chờn, hình bóng anh em lại hiện về, tất cả anh em dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Đêm nay sao dài vô tận. Rừng khộp, con đường đến Trúc và trận đánh Đam Phiệt Qua một đêm dài như bất tận tại trận địa, đội hình lại tiếp tục lên đường. Sáng ngày mùng 9 tháng 1, đội hình trợ chiến của chiến dịch và sư đoàn dưới sự hỗ trợ của Trung đoàn 29 hành quân tiếp cận với Trung đoàn 95. Những chiếc tăng và thiết giáp của Trung đoàn 574 lần lượt dừng lại phía sau chúng tôi chừng 50 m Những anh lính tăng ngồi trên xe nhìn chúng tôi có vẻ tư lự Tôi bước đến chưa kịp hỏi gì thì anh pháo thủ ném cho gói thuốc Đà Lạt và hỏi Hôm qua đánh giữ lắm phải không? Tôi mất ba thằng đồng hương rồi. Anh này dân mộ đức Quảng Ngãi, tôi thuật lại cho anh diễn biến trận đánh. Trong gương mặt anh có vẻ buồn lắm. Tại sở chỉ huy Trung đoàn 95 có cuộc họp phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị. Và đơn vị hành tiến về thị xã Trúc như sau. 1. Tăng 2 đại đội Thiết giáp 4 đại đội Tăng 3 đại đội Xe sửa chữa tăng 2 đại đội 2. Tiểu đoàn bộ binh số 2 Tiểu đoàn bộ binh số 3 Trợ chiến Trung đoàn 95 Pháo binh Tiểu đoàn bộ binh số 1 Tôi và 3 trinh sát sư đoàn đi trên chiếc tăng đầu tiên Cùng anh thông tin PRC-25 Khi giao nhiệm vụ cho tôi, tham mưu trưởng Trung đoàn 95 có nói là luôn theo dõi mức hành tiến, xác định các tọa độ dọc hai bên đường để khi cần là gọi pháo ngay. Khi đến chốt tôi mới biết là có một đơn vị pháo vẫn còn ở lại trận địa ngày mùng 8 tháng 1 do Trung đoàn 29 bảo vệ và sẵn sàng chờ lệnh. Khoảng 8 giờ, đội hình xuất phát. Nắng đã lên. Và đường bụi mù khi xe chạy qua. Hơi thở chưa kịp ra khỏi mũi khỏi miệng, hình như đã bị rút kiệt hơi nước, làm cho đặc lại. bụi đất chỉ chờ hé miệng ra là đã tràn vào, nên giọng nói cứ lao khao giam giáp. Hai bên đường, phần lớn chỉ có các loại cây họ dầu, lá rộng, rụng lá vào mùa khô, sen kẽ là những cụm bằng lăng trắng. Đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô, rừng khộp trụi lá ngỡ như là rừng chết. Không còn thấy màu xanh, chỉ thấy những thân cây sần sùi xám mốc. Những cành nhánh khẳng khiu, chơi trụi lá và nắng như đốt bỏng ra người. Bởi sắc vàng lấp lánh miên man khóc cánh rừng. Bởi những chiếc lá vàng dụ chấp chới, ngập ngừng trong nắng nghiêng ban mai. Xe vượt qua những vùng khô cằn bỏ hoang. Mặt đất là các loại cỏ, le và cây con mọc dày đặc. Cỏ cháy vàng suộng, khô giòn từng đồi, từng cánh đồng nhìn mà nhức cả mắt. Khi còn ở XA, XB, những cánh rừng khổ mấy ngày nào còn mơn mởn tươi xanh trên đường đi trinh sát, vẫn dừng chân bên các bờ suối của cánh rừng khổ mà nghỉ. Thế mà giờ đây, chỉ sau vài tháng... Những cánh rừng khổp như vừa qua một cơn trọng bệnh. Rừng khổp có lẽ là nơi cảm nhận được hết cái khốc liệt của mùa khô. Suối trơ đáy, gió hình như không thể đến được nơi này. Anh xạ thủ trên tăng, luôn quan sát hai bên đường, tay đặt vào súng, mặt như đánh lại. Thỉnh thoảng đưa tôi bi đông nước của anh. Tôi cũng tranh thủ làm vài nắp cho đỡ khô họp. Súng máy M113 bắn vào hai bên đường liên tục. Anh em bộ binh cũng bắn cầm chừng những nơi nghi vấn. Và cả tuyến đường đến Trúc, chúng tôi không gặp sự kháng cự nào của địch. Khoảng 11 giờ trưa, chúng tôi đến thị trấn chốt trên bản đồ thuộc tỉnh pratt -Vihier. Khi cách Trúc khoảng 2 km, tôi nhìn thấy bên vệ đường có bóng người dân đứng cạnh. Tham mưu trưởng Trung đoàn 95... Lệnh cho trinh xác nhảy xuống xe, cùng với tiểu đoàn 3 bám theo hai bên đường, yểm trợ cho đội hình tiến vào thị trấn Trúc. Men theo vệ đường, cùng các anh C9 tôi gặp một gia đình người dân, gồm hai vợ chồng và hai đứa con. Khi gặp chúng tôi, người chồng khoảng 50 tuổi khóc một cách đáng thương, như chưa bao giờ được khóc. Ông nói tiếng Việt trong tiếng nấc. Tôi chờ bộ đội mình mấy năm nay rồi. Ông chỉ vào hai đứa nhỏ trên dưới khoảng 10 tuổi và nói Giống nòi của mình đó các chú. Chúng tôi nhìn hai đứa nhỏ mà lòng xúc cảm khi nghe hai chữ giống nòi. Con cháu dòng giống lạc hồng mà như những con ma đói thê lương thế này sao. Ông năn nỉ cho gia đình ông đi theo bộ đội vì nếu ở lại chúng biết ông là người Việt chúng nó sẽ giết và chúng tôi cho ông đi theo phía sau cuối đội hình C9. Thị trấn chút thì không sung tốt bằng nếu so với Tha La, nhưng cũng là một thị trấn khá lớn với những dãy nhà và các con đường ngoằn ngoèo trong phung. Trong phung, dân tụ tập khá đông, chắc khoảng 1.000 người, và nhìn dân ở đây, chúng tôi mới có khái niệm về đất nước bị diệt chủng cũng như sự diệt vong của một dân tộc. Trước mắt chúng tôi là những con người hay sao? Làm sao tin được họ lại là những con người của thế kỷ 20 này đây? Những thây ma chờ chết không hơn không kém. Những con người chỉ còn da bọc xương, con mắt to hơn cái bụng, trên thân hình những làn gân xanh nổi lên. Phụ nữ với những đôi mắt đẹp đượm vẻ buồn man mác, những đứa trẻ con Nhìn cái đầu mới biết các em là người. Qua tiếp xúc với người dân khi nãy, chúng tôi biết được hoàn cảnh của ông như sau. Ông là người dân Long An, huyện gì có chữ Hưng. Quan Nông Penh làm ăn buôn bán, sau đó trôi giạc về miền nam Campuchia, làm nghề đánh cá trên biển hồ, cưới một người phụ nữ Việt Nam, dân Hồng Ngự, sinh được hai đứa con. Thời lon non tàn sát dân mình, ông trốn lên Pratvihia sinh sống. Bà vợ người Việt bị bệnh chết năm 1974, ông nuôi hai đứa con. Năm 1977, Angka cưới vợ cho ông, và người vợ chúng tôi gặp là người vợ Campuchia, kém ông khoảng 20 tuổi, nên bà không biết nói tiếng Việt. Nhìn kỹ hai đứa trẻ, đúng là mang hình dáng của người Việt. Vẫn còn nét đẹp giống người mẹ miền Tây Nam Bộ, chỉ có điều nhìn thân xác kia không ai có thể tin là giống nòi lạc hầu. Trận đánh bên bãi lầy phun Đam Thiếp Tên phun có thể không đúng 100%, có chữ Đam, chữ Phiệp, cũng chỉ vì thời gian đã xóa nhòa mọi thứ. Đây không phải là tài liệu kêu gọi một điều gì đó, lại càng không phải là một trang viết mang ráng dấp của tiểu thuyết thời chiến tranh. Muốn viết cũng không làm được vì khả năng của cá nhân có hạn. Chỉ ghi lại một trận đánh, nhưng không giống như mọi trận đánh khác tôi viết trên quân sự Việt Nam, vì nó là huyền thoại, huyền thoại đến mức thật, và thật đến mức trở thành huyền thoại, về lòng quyết tâm trả thù cho đồng đội. Anh em đại đội 2, tiểu đoàn 1 ngày đó, sau khi tàn cuộc chiến 1989, rút quân về nước, chắc cũng còn khoảng trên 10 người. Có người nay là tướng, chính ủy của một quân đoàn chủ lực của quân đội ta, có người còn công tác ở thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, và còn nhiều anh em khác nữa, đang đầu tắt mặt tối trên các cánh đồng của dải đất hẹp miền Trung, quanh năm quần quật lo cho gia đình. Với môn vàn khó khăn trong cuộc sống, nhăn nhó mỗi lần vết thương cũ tấy lên khi trái gió trở trời. Bài viết để Tổ quốc ghi công cho những anh em đã nằm lại và ghi một chút gì của lòng người cho những anh em còn sống đến hôm nay. Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 95, Sư đoàn 307 Lời tâm sự hôm nay của tôi Sau khi chiếm được chút, ta cũng chia dân thành các nhóm tùy độ tuổi. Bộ phận dân vận và địch vận làm công tác tuyên truyền ngay chính giữa phung, cũng thấy phá kho thóc cấp cho dân và không khí nhộn nhịp mang vẻ thanh bình, những làn khói bốc lên, những cảnh chạy xin bộ đội thuốc chữa bệnh, bằng động tác chỉ vào bộ phận nào đó trên cơ thể, những em bé chạy ngược chạy xuôi quanh mẹ của chúng. Tôi tranh thủ móc võng vào một thân cây xoài bên cạnh chiếc xe tăng đậu ngay bìa rừng, trượt mắt vì đêm hôm trước không ngủ được. Chẳng biết ngủ được bao lâu khi mở mắt ra còn cay xẻ, nhìn bộ mặt của trợ lý tác chiến Trung đoàn 95 có vẻ hấp tấp lắm. Tranh thủ rửa mặt và về chiếc xe của sở chỉ huy Trung đoàn 95 xem sao. Nhiệm vụ được giao như sau. Tại Phung Đam Thiếp, có một lực lượng rất đông của địch đang ẩn nấp. Đây chính là lực lượng đã chặn đánh ta ngày hôm qua, địch chờ chúng ta đi qua đây sẽ quay trở lại. Chúng cài lực lượng trong dân để khống chế nên dân chúng tập trung giữa phung là do yêu cầu của chúng. Chính ông già chúng ta gặp bên đường đã thuyết phục dân chỉ điểm và chúng ta tóm toàn bộ lực lượng chúng cài lại, nghe đâu được trục tên. Nhiệm vụ là sẽ tấn công điểm co cụm này của địch, lực lượng đánh như sau. Đại đội 5, đại đội 6, tiểu đoàn 2, đại đội 1, tiểu đoàn 1, cắt đường rừng về điểm của địch là một bãi lầy gần phung đam phiếc. Tiểu đoàn bộ binh số 3, lực lượng trợ chiến của trung đoàn 2 Tăng và 2M113 tiến theo con đường đất đỏ. Tiểu đoàn 2 bộ binh Tăng Cường có nhiệm vụ bao vây từ xa cứ điểm của địch, trừa cửa chính cho bộ phận hành tiến. Tiểu đoàn bộ binh số 3 chọc thẳng vào đội hình địch. Tình huống xảy ra. Anh em đại đội 2 tiểu đoàn 1 không chịu ở nhà. Kiên quyết xin đi đánh. Chính trị viên tiểu đoàn 1 Nguyễn Năng không thuyết phục được vì anh em kiên quyết trèo lên xe. Chủ nhiệm chính trị trung đoàn 95 Nguyễn Uông cũng không thuyết phục được. Thấy cảnh này, hai thủ trưởng cũng nước mắt giàn rụa. Anh Lê Duy Hoa. A trưởng hay B phó gì đó của đại đội 2 vừa khóc vừa năn nỉ cấp trên cho anh em đi đánh trận này. Gương mặt nhăn nhó, miệng méo sạch, vì triệu chạo khóc với tấm thân gầy rung rung. Tôi đoán lúc đó anh không đến 50 cân. Tôi nghe anh nói với thủ trưởng Uông một câu nói xanh dờn. Thủ trưởng không có quyền ngăn cản anh em đi đánh địch. Thấy cảnh lộn xộn Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95 xuống trực tiếp giải quyết, và cuối cùng giữa cảnh khóc lóc năn nỉ của anh em C2, ông cũng đồng ý cho anh em đi theo cánh quân của tiểu đoàn 3. Xuyên qua những cánh rừng khộp mùa khô, nắng chói chan táp vào mặt không thở nổi, kiếm một chỗ mát mẻ giải lao khó khăn vô cùng, một phần cũng sợ mìn. Trên lưng bộ đội, sức nặng như oản xuống, những bước chân vẫn nhanh thoan thoát về phía trước. Mồ hôi chảy như tắm trên mọi gương mặt và trên lưng. Mọi con suối đều đã khô. Hơn một giờ hành quân, đội hình nghỉ bên bìa rừng bằng lăng. May mắn hết sức. Mỗi trung đội cử một anh thu bi đông của toàn trung đội theo trinh sát đi tìm nước. Từ cái nắng bốc lửa của rừng khổ bước vào bóng dâm của cánh rừng bằng lăng. Tuyệt! Quan sát địch, kiểm tra mìn tranh thủ lấy nước. Anh em bộ binh ta có một cây ẩu, ẩu hết sức, hễ Hế thấy nước là cắm đầu cắm cổ uống, bất chấp tình huống sẽ ra sao thì ra. Những gương mặt, tay chân bị hốc nước, bây giờ có nước vào, da rẻ tăng ra, có thể thấy bằng mắt thường. Sau giờ nghỉ, lại hành quân tiếp, lại rừng khổ, nắng như thiêu, như đốt. Anh Lê Duy Hoa, lính 1977, Quê ở Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam, bác nào ở gần xin tìm đến anh sẽ có thêm nhiều tài liệu hấp dẫn và quý báu lắm Tử địa bên bãi lầy Đam Phét Vượt qua một quãng đường khá xa rừng khổ, chúng tôi tiếp cận với khu rừng dày, độ bao phủ khá cao, đội hình dừng lại cho anh em lấy lại sức vì hầu như ai cũng há hốc miệng, thở không ra hơi. Mặt mày đỏ gay như con gà chọi Xác định lại vị trí, chúng tôi còn cách bãi lầy hơn 1 km. Thủ trưởng Nho, dây trưởng D2 gọi về sở chỉ huy trung đoàn 95 và được lệnh chiếm lĩnh ngay vị trí không trần trừ chậm trễ. Trinh sát chia từng nhóm nhỏ, bố trí bộ binh quanh bãi lầy tối thiểu 100 m Những khu rừng già nguyên sinh mát rượi cũng làm cho lính tươi tỉnh lại. Ánh nắng không lọt qua tán lá, làm cho khu rừng tối hơn và có vẻ tĩnh lặng. Anh em bố trí đội hình khá nhanh. Dê trưởng D2 cùng mấy anh em trinh sát đi kiểm tra một lần cuối cùng và nằm im chờ lệnh. Đúng là một đội hình khá đông. Chúng tập trung vào một nơi phía bên kia bãi lầy. Tôi và anh Đinh, C trưởng C6, D2, bò ra sát mép nước. Và thấy chúng tập trung khá đông, có một nhóm đang tắm um sùng dưới bờ hồ. Anh Thạc điện trực tiếp về sở chỉ huy Trung đoàn 95 và được yêu cầu xác định tọa độ sáu số mục tiêu của địch. Một lát sau, dê trưởng D2 bò qua kiểm tra lại lần nữa và ông quyết định đưa hỏa lực 12-7 và cối 82 ra sát hồ. Riêng DKZ vì phía trước có quá nhiều cây khô... Đứng dưới bãi lầy nên tầm đạn bị hạn chế. Ông di chuyển sang phải đội hình, bắn dọc theo bờ hồ, chứ không bắn xuyên qua hồ như lúc ban đầu. Mệnh lệnh của E95 yêu cầu một tổ trinh sát và một trung đội của C5 bỏ vòng sang bên phải, cố gắng tiếp cận với mặt lộ, khi xe tăng và bộ binh tấn công dùng pháo hiệu bắt liên lạc để khép đội hình bao vây. Tôi và anh Thạc, chính trị viên phó C5, Bám ra gần mặt đường xem sao, thì thấy địch đang giá một khẩu DKZ trên đường lộ ngay đầu bìa rừng của Phung. Tôi quay lại đội hình chính của D2, bên cạnh dây bộ D2 theo lệnh của thủ trưởng Nho. Nắng chiều đã giảm, nhưng sự oi bước và ngột ngạc chưa có dấu hiệu suy giảm. Chúng tôi phải uống nước liên tục để tránh khô cổ, lỡ bị ho thì khổ cả đội hình. Bỗng nghe tiếng pháo từ hướng Nam, Đông Nam, Đề 3, 5 quả đạn rơi nổ ở hướng trong phung cách chúng tôi khoảng 150 m bụi đỏ tung lên mù mịt. Sau đó là hàng loạt pháo cấp tập trong khoảng chừng 10 phút, cả trận địa chìm ngập trong tiếng pháo, từ hướng D2 nhìn rất rõ trận địa của địch. Rất đợt pháo, hỏa lực cối 12-7 và DKZ của cả D3 và cối 120 của C13-E95. Bắn như mưa vào trận địa. Địch cũng phản lại ta với mức độ không thua kém. Từ hướng d 2 tôi nhìn rất rõ vị trí hỏa lực địch đang bắn về phía d 3 Không hiểu sao cối của chúng bắn nhiều hơn DKZ. Những ánh lé lên là một quả đạn bay đi. Thủ trưởng Nho nói gì đó với C trưởng C8 hỏa lực. Ông chạy như ma đuổi về hướng khẩu DKZ. Hầu như lúc này tiếng đạn hỏa lực của hai bên đều như nhau. Tại sao d 20 tấn công hỏa lực trong khi nhìn rất rõ vị trí của chúng, tôi cứ thắc mắc và nhấp nhộm theo tiếng đạn địch bắn. Pháo binh chi viện lần 2 hình như không phải từ hướng sở chỉ huy Trung đoàn 95 mà từ hướng đường 126. Khi nghe tiếng nổ, tôi mới biết là 155 của quân khu bắn từ phung trang ha lên. Khoảng 30 hay 40 quả được bắn trong lượt này với tốc độ chậm. Sau này, anh em Z3 kể lại là pháo bắn để tạo thế cho anh em Z3 áp sát trận địa địch. Khi pháo nổ, tôi còn thấy rõ vũ khí của địch bay lên không trung nhưng không biết súng gì. Trong lúc pháo ta bắn, địch vẫn còn bắn về hướng Z3 các loại hỏa lực của địch. Dứt đợt pháo 155, các loại hỏa lực, xung lực Z3 nổ rộ và có tính áp đảo. Hai trung đội của C-11 Đã tiến sát địch, cận chiến đã xảy ra, phía sau, địch đưa hỏa lực ra sát bờ hồ bắn lại ta, những bóng áo đen nhấp nhô phía trước, dây trưởng G2 hai lần gọi về trung đoàn 95 cho đội hình G2 tấn công. Bỗng có tiếng xe, xa xa, gần gần, bụi mù theo trục đường đất đỏ, pháo tăng bắt đầu nổ, những đường đạm súng máy trên M113 bắn cầy vào trong phung. Cả phun bây giờ là tầm bắn của đội hình tăng. Hai phát pháo hiệu hướng ngoài phun lé lên. Bộ phận C5-G2 bắt tín hiệu với đội hình tăng và áp sát theo tăng đánh trực chỉ vào phun cùng với bộ binh C2-G11 trên tăng. Đội hình địch dồn hết về phía sau bờ hồ. Chúng đang bám vào các thân cây khô ngã đổ ở mép hồ để tránh đạn và phản lại ta. Thủ trưởng Nho hét to trong máy. Tôi không nghe rõ ông nói gì ra lệnh cho khẩu DKZ bên cạnh ông phát hỏa vào đội hình địch 12-7 ly và cối 82 cũng bắn như mưa vào bờ hồ trước mặt những thân người đổ xuống tung lên nhìn rất rõ bộ binh d 2 bắn các loại xung lực về hướng địch nhiều thằng chưa kịp quay mặt về hướng d 2 đã bị bắn hạ một cảnh hỗn loạn dọc theo truyền hồ toàn bộ địch dồn về phía sau hầu như bị d 2 tiêu diệt gần hết như thằng dáng bám lên phía trên bị anh em dây 3 hạ cục. Các cánh quân hợp lại giữa phum, dây 2 từ bắc vòng xuống, dây 3 từ nam vòng lên. Không khác gì trận bố kép. Trận địa chỗ nào cũng xác địch trông mà thấy khiếp. Y tá C10 dây 3 ói ngay tại trận địa. Phía sau bờ hồ, xác địch nằm vắt trên những thân cây khô cắm đầu xuống nước bị nhiều nhất là do cuối 82 của d 2 Ta thu dọn chiến trường. Thu của địch hai cuối 82 hư hỏng do pháo, một bộ phận của súng 12 ly 7, một nòng DKZ, bắt sống một tên cùng hai tên bị thương. Đếm được chừng 91 tên địch còn nguyên vẹn, còn lại ước chừng khoảng hơn 10 tên. Phía ta tiểu đoàn 3 bộ binh hy sinh 6, bị thương 9. C2 tiểu đoàn 1 bộ binh bị thương 1 Tiểu đoàn 2 bộ binh bị thương 2 C5 hướng mặt đường bị cối địch C13 E95 Hy sinh 1 bị thương 3 Bị địch phản cối cách 5-6 mét Trên đường về tôi tranh thủ kiếm mớ lá giang Về nhà anh lính tăng hùn hai hộp cá cơm của Hà Lan Loại 100 g cá nhỏ bằng ngón tay Thành nồi canh chua Bữa cơm nhớ đời ở thị trấn Trúc, lại một tử địa của địch ở vùng Đông Bắc. Đêm dừng chân ở Trúc Đêm mùng 9 tháng 1, trăng gần dòng, phải nói chăng giữa mùa khô đẹp kỳ lạ. Trời không chút mây, có lẽ mây cũng sợ cái lò lửa của ban ngày, nên cũng chạy đồ mất. Nằm phía sau đội hình D3 cùng đơn vị Tăng, tôi và bác Tài mắc võng cạnh nhau tâm sự chuyện đời. Bố lôi ra bao tam đảo mới cứng, chút trà còn sót lại trong ngăn buồng lái. Tôi xuống bếp kiếm tí nước sôi, giữa đường gặp bố tham mưu trưởng 95, nhìn nhau cười cười. Tôi còn lạ gì, chờ em 5 phút thủ trưởng nhé. Hãm trà xong, ông chỉ làm một ngụm, rồi nhón tay lấy mấy điếu tam đảo, vẫn cứ câu nói nghìn thu không đổi. Không có thuốc, tớ đánh, đé được. Rồi lặng lẽ về sở chỉ huy 95. Bữa cơm chiều nay, sao đầm ấm thế, mấy chục anh em cả tăng và trinh sát, chung nhau một nồi canh chua lá giang, cá hộp, ngon quá, vừa thổi vừa húp sột sột. Mấy ông C10G3 cũng chạy sang, cho em miếng nước canh. Biết tôi còn lá giang, xây trường C10 cho anh nuôi nấu nồi canh chua lá giang, ốc biêu. Ốc biêu đã xào xong, chờ chia cho các bê. Chiều nay, trên đường truy kích địch dọc bờ hồ, các lính ta kiếm được khá ốc biêu, con nào con ấy to bằng cách bát bộ đội, và thêm mấy con cá lóc bông bằng cổ tay, dọc bờ bãi lầy. Chỉ cần có thêm chút canh, không khí tự nhiên khác ngay, lâu lắm rồi còn gì nữa, bát canh chua trên đường chiến dịch giữa mùa khô, quý cả ngàn vàng, bất chợt. Tôi nghĩ đến bát canh chua quê nhà, cũng với lá giang và chút mắm ruốc tự tay mẹ làm. Xôi lên, nhấc xuống bếp, dọn lên, cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều, bữa cơm gia đình đã vắng mặt con. Lá giang quê mình cũng mọc trên những ngọn đồi nắng cháy, gió lửa miền Trung. Vị chua của nó mang theo hơi biển, vị mặn của muối quê mình. Còn mang cả vị ngọt tình yêu của mẹ. Lá giang gắn bó mọi người từ lúc ấu thơ, Đến khi lìa xa cõi đời, Chỉ biết mỗi lá giang. Và em, Những buổi chiều lên đồi hái lá giang, Những bước trượt ngã cả vô tình lẫn cố ý, Để hai ta có cớ cầm tay nhau giữa mọi người. Chiều về, Khi em không còn che mặt, Gương mặt của em đẹp như một thiên thần. Làng tóc xóa tung, Bay trước gió, che lấp một phần gương mặt, đôi mắt mơ màng nhìn những cơn sóng biển xa xa đang đổ vào bờ, đôi mắt dễ đưa ta vào lạc lối. Trăng lên gần đỉnh đầu, Thủ trưởng Toàn Trung đoàn 95 gọi tôi lên nhận nhiệm vụ. Trong căn lều bạt căng dưới tán cây xoài có đủ các cơ quan của Trung đoàn 95 và các trợ lý của sư đoàn đi theo các cánh quân tôi chính thức nhận nhiệm vụ về ban tác chiến của sư đoàn. Những anh em trinh sát sư đoàn còn lại nhập về ban tham mưu của Trung đoàn 95, nhiệm vụ còn lại do trinh sát Trung đoàn 95 đảm nhiệm. Sau này tôi mới biết, ông cố giữ lại những anh em trinh sát sư đoàn vì trên chặng đường chiến dịch, anh em trinh sát sư đoàn đã có những tổn thất. Đến lúc này chỉ còn 5 anh em. Trong căn lều Bạt Tôi được ông cho phép đọc bức điện của C trưởng trinh sát sư đoàn, gửi cho anh em đi phối thuộc cùng trung đoàn 95. Và tôi hiểu tại sao trên cánh quân của trung đoàn 95, trinh sát sư đoàn không có cán bộ xê theo cùng. Vì xê trưởng có tầm bao quát về nhận xét thực lực con người, biết nhìn xa trông rộng, chuẩn bị một cách chu đáo cho chiến dịch. Và trên cả là tấm lòng với anh em đồng đội. Tôi trở về vị trí và chằn chọc mãi không ngủ được. Nhiệm vụ còn lại của cánh quân trên đường chiến dịch quá nặng. Trên bản đồ của bờ tây sông Mê Công, đi đến đích cuối cùng là chùa prat vi Chỉ còn lại trung đoàn 95, những chấm đỏ, những đường vẽ ngoằn ngoèo trên bản đồ là nhiệm vụ của cả một trung đoàn đang lao về phía trước. Trăm mơ... Những chiếc tăng hùng dũng lao lên, những cung đường bụi mù đất đỏ ba gian, những cánh rừng khổ đang khô cháy, những con suối không còn giọt nước, và những gương mặt sạm đi vì nắng gió chiến trường. Hành trình chúc Phung chung Khoảng hơn 7 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 1, đội hình xuất phát, thứ tự hành quân, tăng, tiểu đoàn 2 bộ binh, tiểu đoàn 1 bộ binh. Trợ lý trung đoàn sư đoàn, tiểu đoàn 3 bộ binh, tôi và hai trinh sát sư đoàn, phương dâu người Hà Nội và tính người Phú Khánh, đi trên chức tăng thứ 2 của đội hình. Đường 126 lên đường 2, quẹo trái về đường 69, trên bản đồ đường 69 chạy dọc theo dãy đăng rách tới tận phung Sam Rông của tỉnh Siêm Riệp, qua căn cứ An Long Veng, cao điểm 547 lại rừng khổp nắng cháy ra người và những con đường bụi mù. Đội hình tiến khá chậm, địch cơ cây to đổ ngang đường dày đặc, anh em Tăng phải càn để có đường cho xe bộ binh vượt qua. May quá chúng không gài mình lại. Đoạn đường 69 này, trên bản đồ có nhiều đường rẽ, nhưng có lẽ thời bốt không sử dụng nên cũng không thấy trên thực địa. Ngồi cạnh anh súng máy của Tăng với gương mặt lầm lì, Cả tuyến đường không nói lời nào, thỉnh thoảng chỗ nào nghi vấn, anh cho vài loạt đạn. Trên đường, lính pot vứt lại các loại đạn và nhiều thứ khác kể cả xe máy. Dấu vết xe bò vẫn còn mới, bụi đường chưa phủ qua, chứng tỏ chúng rút chạy cũng chỉ hôm trước, khi ta tiến đánh đam pét. Đội hình hành tiến trên con đường không thấy còn sự sống, không thấy phùm nào trên đường, hai bên là rừng khộp và nắng. Cỏ khô vàng cháy, vài ụ mối lá giang và cây ngót rừng đang mùa ra lá xanh tươi. Càng về hướng Bắc, đường càng xấu và khô cằn. Đến trưa, gặp một khu rừng già, tôi báo về sở chỉ huy Trung đoàn 95, xin cho đội hình nghỉ trưa. Được lệnh dừng lại, tôi nhảy xuống xe chạy về sở chỉ huy. Thì thấy tham mưu trưởng Trung đoàn 95 đi bộ về hướng tôi cùng với một số cán bộ của ban tác chiến. Đội hình nghỉ được triển khai, tăng và thiết giáp đầu và cuối chốt đội hình, ở giữa hỏa lực, cuối DKZ 12 ly 7, 120 ly, đều được giá lên chuẩn bị tấn công sang hai bên đường. Nhìn những gương mặt hốc hác vì nắng và khô, mặt anh nào cũng đỏ gay, những cặp mắt thâm sâu vì thiếu ngủ, quần áo sộc sật vì trải qua nhiều trận đánh, những đợt vận động đánh địch. Nhìn những người lính mà thấy chạnh lòng, chỉ có sức trẻ mới có thể vượt qua những khó khăn khắc nghiệt này. Sau giờ nghỉ, đội hình lại lên đường vượt qua những cung đường khó khăn. Với bao con đường cắt lộ 69 ngang dọc, anh em trinh sát phải nhảy lên nhảy xuống liên tục để xác định đường đi. Với bao vất vả gian nan, cũng may trên đường chúng tôi không gặp một sự kháng cự nào của địch. Tất cả là sự yên tĩnh trong cảnh giác cao độ. Xế chiều, chúng tôi đến phung trinh. Một phung cũng mang dáng dấp hoang tàn như nhiều phung khác ở miền Tây Campuchia. Hình như trong thời của Pop, những phung này không có dân ở. Dấu vết còn lại là những ngôi nhà hoang phế, những vườn cây ăn trái cỏ mọc um tùm cả lối đi. Đội hình dừng lại nghỉ đêm ở đây, buổi chiều giám vàng ở hướng Tây. Trong cảnh hoang tàn, không thể nào diễn tả lại nỗi buồn, nỗi nhớ nhà của những buổi chiều ấy. Chỉ biết rằng nhiệm vụ phía trước còn nhiều cam go, người lính phải vượt qua. Đêm ấy trong chiếc xe tăng, ban tham mưu trung đoàn 95 họp và xác định cho nhiệm vụ như sau. Đơn vị đặc công đã đánh Phung Thơ Ben Miên Chây thủ phủ của tỉnh Fred Viha Đội hình cách thị trấn Tram Khơ San, khoảng 30 km. Đây là thị trấn cuối cùng trên đường hành tiến, là huyện cuối cùng của khu vực chiến dịch đảm nhiệm, nên có thể địch sẽ chặn đánh ta. Trước khi vào Tram Khơ San, đội hình sẽ vượt qua một cây cầu. Mùa này còn nước khá nhiều, có thể địch sẽ chặn ta ngay cầu này, để chúng có thời gian rút chạy về bên kia biên giới Thái Lan. nhiệm vụ chính là Là phải tiếp cận cây cầu này ngay trong đêm nay, khoảng hơn 10 km, ém quân để bảo vệ cho ngày mai sang ngầm. Và đơn vị được chọn là tiểu đoàn bộ binh số 2 với hỏa lực nhẹ cơ động. Trong tình huống xấu, Sở Chỉ huy sẽ chi viện tối đa đến mức có thể để yểm trợ cho đơn vị đánh chiếm cầu. Lại lên đường ngay trong đêm với một nhiệm vụ vô cùng căng thẳng. Băng rừng trong đêm Về phung ta sách Trước khi lên đường Vào lúc chiều tối Tôi lướt qua tấm bản đồ Của toàn mặt trận Tây Nam Ở sở chỉ huy Tôi được biết cánh quân của quân đoàn 2 Sư đoàn 304 Mới chiếm Campos mùng 9 tháng 1 Và chưa chiếm cảng Công Pông Song Cánh quân khu 9 Chưa chiếm được Cô Công Trên bản đồ lúc này Cánh quân của quân khu 9 Còn khá xa so với điểm Cô Công Vì nhiệm vụ rất quan trọng, nên toàn B3 của C trinh sát E95 dưới sự chỉ huy của anh Lập C trưởng chịu trách nhiệm đưa D2 về đúng vị trí tập kết. Đầu hôm, khi ánh trăng vừa xuyên qua kẽ lá, đội hình lên đường, được mấy tiếng giải lao, anh em bộ binh cũng tranh thủ chớp mắt được một chút. Ngày ấy khi có lệnh giải lao, anh em vừa bỏ ba lô xuống là tranh thủ ngủ, cả một chặng đường chiến dịch có bao giờ ngủ được một giấc cho yên. Có cảnh giữa đường chờ, chừng vài phút có anh còn lấy nòng súng AK chống đỡ phía sau ba lô cho nhẹ và cứ thế mà ờ, ờ, ờ tư thế đứng. Vì là đầu các dòng suối từ đất Thái chảy về, hơn nữa đất khu vực này độ trũng lớn nên vẫn còn nước ở các suối nhỏ cũng như Tạo ra các bãi lầy có nước Qua bao ngày sống với gió và nắng Hôm nay đi trong rừng già đầy nước Sức khỏe anh em cũng có phần bình phục Thoải mái chút đỉnh Ca đầu tiên anh em đi đến 2 giờ mới rẻ lao Ánh trăng sáng vòng vặc trong rừng Tạo ra cảnh rừng mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng Anh nào cũng ngỡ ngàng Với cảnh đẹp thiên nhiên Trên đường chiến dịch Hành trình vẫn đi men theo các bãi lầy Những cánh rừng già Đội hình tiếp cận với bờ suối Khi trăng đã qua đầu Khoảng nửa đêm Bờ suối trống, trăng sáng vàng vặc Long lanh ánh nước dưới trăng Bộ phận trinh sát Từng người một qua sông trước Đội hình vượt sông tách cây cầu khoảng 200 m Độ sâu khoảng 2 m Nước chảy bình thường Chúng tôi bò theo truyền suối Tiếp cận với cây cầu chừng vài chục mét Vẫn còn nghe tiếng động tĩnh của địch Đục đẽo gì đó trong đêm thanh vắng Nhìn ánh lửa Biết là chúng ta đã chậm Cây cầu đã bốc cháy đến hơn một nửa Như vậy Chúng đã đốt trước đây cả một ngày Chúng tôi về báo lại với E phó trung đoàn 95 Vũ Khao Và ông triển khai như sau Đội hình tiếp tục tiến về phung ta sách Tách ta sách chừng hơn 1 km Đội hình triển khai toàn bộ lực lượng C9 C11 chia cắt con đường mòn từ lộ 69 về Phung. C-10 lợi dụng lúc gần sáng trăng đã lặm, vượt qua phía bên kia đường, nằm phục, cách cây cầu chưa đến 1 km. Đội hình nhanh chóng nhận mệnh lệnh và triển khai nhanh. Khi đã ổn định đội hình, chúng ta còn phát hiện, chúng vẫn di chuyển quân qua lại, từ bờ suối vào Phung và ngược lại, chúng đi có vẻ hấp tấp, vừa đi còn la ý ới gọi nhau. Để tạo sự bất ngờ, tránh bị lộ do căng thẳng, Thủ trưởng Khao đề nghị Sở Chỉ huy cho đội hình ở nhà hành quân sớm để có thể thực hiện kế hoạch nhanh và bất ngờ. Nằm chung với anh em C9, còn vài giờ nữa mới sáng tôi tranh thủ chợp mắt nhưng không sao ngủ được, vì theo phương án đây có thể là trận đánh cuối cùng trên đường tiến về chùa Pratviha. Để hỗ trợ dẫn đường cho anh em đặc công đánh chiếm ngôi chùa này, hoàn thành mục tiêu cuối cùng, Của cánh quân Đông Bắc Nằm nghĩ miên man Về những con đường chiến dịch đã qua Sao mà nhanh thế Mới hôm nào còn ở Đức cơ Khởi đầu cho chiến dịch Mà hôm nay đã gần đến đích cuối cùng Tôi ngủ lúc nào không hay Khi tỉnh dậy Thấy trợ lý tác chiến Trung đoàn 95 đang ngồi bên cạnh Coi lại đường hành quân đêm qua Và hai anh em bỏ vòng Qua các lùm cây rộng Về chỗ tham mưu trưởng Trung đoàn 95 để chuẩn bị phương án cho giờ dê. Ngoài đường 69, gà rừng đã gáy rộ và những tiếng chim kêu dối dít, nhất là ve sầu đang hát bản tình ca buổi sớm, lúc 6 giờ. Trợ lý tác chiến từ nghe rất oai, nhưng thật ra, thời điểm đó, lực lượng trinh sát sư đoàn không còn đủ lực lượng để đảm đương nhiệm vụ, nên Trung đoàn 95 giải quyết như vậy. Vì theo biên chế, trợ lý tác chiến cấp sư đoàn ngang hàng với dây trưởng, tôi mới hạ sĩ. Nhiệm vụ không còn đi đầu đội hình xuyên sơn phá thạch, khua xương đá mìn, chứ còn vẫn bò theo sát bộ binh, dẫn anh em vào vị trí như bình thường. Nói chung, không thay đổi nhiều về nhiệm vụ. Trận địa cầu cháy Không rõ từ phung trinh, đại quân xuất phát lúc mấy giờ. Khoảng 8 giờ sáng, đội hình phục đã nghe tiếng động cơ âm y từ xa vọng lại. Cả đội hình hồi hộp lắng nghe động tĩnh. Địch đang cơ động quân từ phun ra cầu, khoảng vài chục tên mang súng chạy theo đường 69. Bỗng thình lình, tiếng súng nổ từ phía bên kia suối vọng về, với mức độ vừa phải không căng thẳng lắm. Bên này cầu, chúng dùng cối 82 và DKZ. Bắn về phía bên kia cầu, có khẩu cuối 82 đặt gần C-10 khoảng 100 m và bắn liên tục từ xa, do buổi sáng chúng tôi thấy khói của địch bắn. Địch dùng một lực lượng nhỏ chặn ta ngay đầu cầu để hỏa lực bên này tấn công vào quân ta. Lúc này nghe tiếng đạn pháo và súng máy trên tăng bắt đầu bắn. Đạn pháo của tăng có quả nổ cách C-10 rất gần. Nhiều nhất là cối 82 và DKZ của các đơn vị trợ chiến, các tiểu đoàn bắn. Không nghe tiếng 12-7, ly 7. phía trong đội hình C-9 và C-11 chừng hơn 1 km. Địch dùng cối lớn bắn liên tục, đạn bay qua đầu đội hình ta nghe sụt sỏi. Càng lúc hai bên bắn càng rát. Được nhận lệnh chuẩn bị pháo 105 bắn, đội hình ta chuẩn bị. Đạn pháo của ta sẽ bắn ở cự ly 300m trở về đầu cầu. Cách quân J3 gần nhất là 300 đến 400m. Pháo liên tục bắn trong vòng 10 phút với cường độ tương đối ác liệt. Pháo ta dứt, địch vẫn còn tấn công nhưng có phần giảm hơn lúc trước. Đạn tăng của ta vẫn còn bắn khốc liệt về bờ bên này, chứng tỏ chúng ta chưa vượt ngầm. Loạt pháo thứ hai vang lên có phần căng hơn và các loại hỏa lực của ta bắn càng mạnh hơn. Tình hình phía trước địch đánh quá căng, bộ binh ta chưa chàng qua ngầm dứt điểm được. Dù pháo đã bắn liên tục, anh em D2 qua ngầm bị chúng bắn sát quá phải quay lại. Nên lệnh của Trung đoàn 95 là C10 và C9 đánh vận động từ trong ra, chỉ để lại C11 án ngữ đường 69 rẽ vào phung. Hai đơn vị của D3 bám theo trục đường, tiếp cận với lực lượng địch phía trước. Hỏa lực ta chi viện lúc này mạnh hơn để hỗ trợ cho lực lượng bộ binh. C10 khi tiếp cận đầu tiên, gặp khẩu cối 82 của địch đã tiêu diệt 4 tên tại chỗ. C9 khi tiếp cận mặt đường, gặp và diệt ngay 2 tên đang cơ động về phía trước đội hình. Bị chọc từ phía sau, địch tập trung hỏa lực phản công ta do không trang bị hỏa lực mạnh theo cùng nên 2C của G3 bị khửng lại. Chúng phát hiện đội hình ta phía sau, địch bắn cối liên tục về phía ta. Mặt trận bên G3 gặp khó khăn, tham mưu trưởng 95 gọi trực tiếp trên máy cho chi viện pháo 105 bắn dọc theo lộ để tiêu diệt địch vì chúng bám theo đường đánh ta. Loại pháo này trừng 20 quả có tác dụng rõ rệt. Anh em 2 có điều kiện vượt ngầm nhưng cũng chưa tiến lên chiếm sâu vào mặt đường. Hỏa lực đánh tập trung vào đội hình địch và cả hai hướng của địch đều bị tấn công. Biết hỏa lực D3 yếu, chúng mở đường thoát về hướng C10. Trên máy bộ đàm, tham mưu trưởng 95 lệnh cho các loại hỏa lực tấn công dọc theo đường, sâu phía trong, cản đường chạy của địch. Hướng C10, mặt đường có độ dốc rất lớn về suối và địch bị dồn về khe suối, không đánh nổi C10 để làm chủ mặt đường. Địch đành rút chạy theo chiền suối về hướng bãi lầy phía sau. Lúc này, C11 được lệnh vận động chạy đón đánh địch và các loại cối của ta bắn đuổi theo chúng. Đội hình D3 và D2 tiến ra mặt đường truy kích những tên còn lại. Bộ phận D1 còn ở phía bên kia bờ bảo vệ đội hình chính của trung đoàn. Đây là trận chiến mà địch có sự chuẩn bị về công sự khá vững chắc. Chúng đào hầm hào bên vệ đường, các khẩu hỏa lực của địch đều được đặt dưới các công sự, nên pháo của ta phần nào sát thương không lớn. Địch bị tổn thất do pháo tăng và cối 120. Chúng nằm trên triển dốc của mặt đường, hiệu quả của DKZ và 12 ly 7 không phát huy được. Chiếm được chiếc cầu này, cánh cửa đánh chiếm chùa Brezvihar đã mở toàn. Phía bên kia cầu, ta chuẩn bị trận địa cho lực lượng pháo 105, công binh đánh mình cho sập cầu để tạo thế đặt các thiết bị cho đội hình tăng vượt ngầm. Chuẩn bị tiến đánh huyệt cho am khơi sang. Cách trận địa không xa, bộ phận D1 ở lại củng cố thế phòng thủ, còn D2, D3 tiếp tục lên đường tiến về cho am khơi Ta tiêu diệt trên 60 tên, hầu hết chết trong công sự và thu rất nhiều hòa lực mạnh của địch. mũi C của D3 đều thu được cối 82 D2 hy sinh 6, bị thương gần 10 người. D3 hy sinh 2, bị thương 6. Đội hình tiếp tục hành quân khi trời đã gần trưa. Cũng chính tại khu vực này, từ năm 1982 cho đến khi ta rút về nước là Sư Bộ, Sư 307. Chỗ đội hình tăng dùng lại bắn là D16 huấn luyện nơi chúng tôi vượt qua suối là bệnh xá trận đánh phunôlung thơ ma qua báo cáo của c11 C3 trên đường truy kích địch còn một lực lượng của chúng chạy về hướng tây qua nghiên cứu trên bản đồ có lẽ chúng chạy về phunôlung thơ ma từ vị trí đang hành quân về phun này không xa lắm thủ trưởng khao quyết định điều D3 tấn công phun này còn lực lượng D2 sẽ tuyến vào khư Khursan. Sau khi bàn bạc và thống nhất phương án tác chiến, thông báo cho pháo binh chuẩn bị, điều thêm hỏa lực tăng cường đội hình xuyên rừng về Phung Thơ Ma. Khu vực này trũng nên bãi lầy khá nhiều, rừng dày đặc, độ bao phủ lớn, nhưng giữa mùa khô hành quân như thế này là lý tưởng. Bộ đội không bị mất sức, cực nhất cho các vân đội hỏa lực mang vác cồng cành, Vượt qua bãi lầy đều nhờ anh em vụ binh giúp đỡ. Xuyên qua một con đường lớn thì chúng tôi phát hiện từng nhóm địch xuất hiện theo đường. Hình như chúng cũng đang di chuyển về phung này. Căn cứ trên bản đồ và thực địa, tham lưu trưởng 95 đưa ra cách đánh như sau. Phung này có hai mặt rác lầy và hai mặt giáp đường, sẽ cắt hai hướng Bắc Nam không cho địch chạy thoát và dồn chúng ra bãi lầy hướng tây để hỏa lực tập kích tiêu diệt. Tôi theo cánh của C10 cùng với dây phó dây 3 cắt rừng men theo bãi lầy về hướng nam của phu. Do địa hình quá xấu nên khó khăn cho anh em hỏa lực 12 ly 7 rất nhiều. Sau khi vào vị trí tập kết, tôi cùng tổ trinh sát 95 cùng C trưởng C10 bám men theo địa hình để quan sát Từ xa thấy phung này là một phung lớn, nhà cửa con đàng hoàng, có cả tiếng gà gáy, địch đi lại lối nhố trong phung. Thấy cả bốt nữ đang phơi quần áo trên hàng rào của một căn nhà ngói xưa. C9 đánh thẳng theo trục đường vào phung từ hướng Bắc, C10 đánh từ hướng Nam lên, không cho chúng chạy, không dùng phương án đón lõng. Dồn địch sang hướng C11 và bãi lầy hướng Tây. Theo các hướng tổng hợp báo cáo thì lực lượng địch cũng khoảng 560 tên. Lệnh nổ súng. Cối 120 từ hướng cầu cháy bắn lên, rơi vào giữa phung và tám dần về hướng tây. Sau khi cối 120 chi viện xong, hai khẩu cối 82 của D3 bắn trước đội hình và tiến dần vào giữa phung. Khẩu DKZ theo hướng C9 bắn thẳng vào phung. Địch phản lại. Chỉ có khẩu DKZ về hướng C9, còn toàn bộ là AT và B40, B41. Nhưng do hỏa lực của ta áp đảo nên chúng bắn chỉ chừng hơn 10 quả DKZ thì địch im không thấy bắn nữa. Do bị trúng cối 82 của hướng C9, đội hình địch có sự hoảng loạn. Địch chạy tứ tung về các hướng nhưng nhiều nhất là hướng C10. Một nhóm pop nữ bốn tên. Chạy đầu tiên ra hướng C-10. Dê phó D-3 bị bắt sống mấy tên bốt nữ này nên ra lệnh không cho bắn. Đến khi thấy chúng ra nhiều buộc phải nổ súng. Khẩu 12-7 ly 7 cùng với 3 khẩu RPD của C-10 phát hỏa. Quan sát thấy nhóm nữ bị trúng mặt nạng 12-7 đầu tiên. Sau đó là hai tên phía sau, còn lại chúng tạm xuống bãi lầy và bắn lại ta bằng AK và B-40. C-10 đã nổ súng, nên hướng C-9 cũng tấn công theo đường vào phung, và tiếp theo C-11 cũng nổ súng. Thực ra theo phương án thì C-11 chưa nổ vội, nhưng vì lính ta nôn nóng nên cũng nổ luôn, C-11 bị kiểm điểm trận này. Toàn bộ lực lượng địch dồn về giữa phung và chống trả, nhưng vì hỏa lực yếu bị ta đẩy ra mép bãi lầy, cối 82 của D-3 bắn chặn giữa hồ vào trong. Làm cho địch nhốn nháo hơn Phía C10 Có 5 phốt nữ chạy dọc theo bãi lầy Nước đến nửa cẳng chân Cả ba anh lính bắn mãi không tiêu diệt được chúng Do nhìn thấy cảnh nữ mặc xà rông chạy trên mặt nước Anh nào cũng tức cười Thì làm sao mà bắn chúng được ba anh này cũng bị kiềm điểm sau trận đánh Khẩu 12 ly 7 quay nòng và tiêu diệt luôn Lúc này toàn bộ xung lực hỏa lực của G3 dồn hết về hướng bờ hồ phía tây. Từ phía bờ hồ của C10, tôi thấy từng tên lính bốt bị ta tiêu diệt ngay sát mép nước. Lính G3 luôn miệng kêu, Chố tranh nưng ban rốc, rốc lò o. Nhưng chẳng thấy thằng nào dơ súng đầu hàng để được đối xử tử tế cả. Đây là trận đánh đi vào lịch sử của tiểu đoàn bộ binh 3, trung đoàn 95. Hiệu suất chiến đấu rất cao tiêu diệt nhiều địch và ta thương vong không đáng kể. C9 bị thương 4, C11 bị thương 2, C10 an toàn. Có lẽ phum này là phum của cửa hàng thương nghiệp như bên ta vì hàng hóa vải vóc rất nhiều. Máy may, dầu hỏa, sắt đều có, nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp. Trong phum chỉ có hơn 10 tên địch bị tiêu diệt. Số còn lại chết ngoài bãi và trên hướng C10. Khoảng hơn 20 tên. Ta thu khẩu DKZ và toàn bộ hỏa lực cá nhân của địch. Ta thu quân và hành quân về Tram Khơ Sang khi đã về chiều. Tram Khơ Sang sau này là căn cứ của Trung đoàn Pháo binh 576 Sư đoàn 307 cho đến ngày ta rút về nước. Những nhận định sau trận đánh Trong trận Jolung Thơ sau khi chiếm cầu cháy xong Trung đoàn 95 dừng lại không tiến về Trump Khursan và trận đánh này xảy ra lúc 3-4 giờ chiều thì mức tiêu diệt địch sẽ lớn hơn. Vì trên đường về lại Trump Khursan, chúng tôi còn trận đánh một nhóm địch từ phía trong thị trấn bị anh em Z3 đánh giảm ra. Trump Khursan và Jolung Thơ Ma là nơi thu quân của các nhóm tàn quân từ các đơn vị trong quân khu Đông Bắc của địch chạy về đây. Khi cùng các anh em 198 đặc công chiếm chùa Bratviha xong, chúng tôi quay lại và cùng với anh em trung đoàn 29 đánh địch tại Phung Chaf và Phung Cam Tu-os là những phung địch dồn về từ Choam Khursam. Nhưng hoàn cảnh lúc ấy không cho phép vì đến thời điểm này cánh quân của quân khu 5 gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Toàn quân khu lúc ấy chỉ có 3 sư đoàn. Sư đoàn 2... Sư đoàn 307 và Sư đoàn 309, trong đó Sư đoàn thiện chiến nhất của quân khu là Sư đoàn 2, lại phải chi viện cho cánh quân Nam Tây Ninh, quân khu 4. Còn Sư đoàn 307 và 309 là những đơn vị mới thành lập trong mùa mưa 1978. Sư đoàn 307 nòng cốt là Trung đoàn 95, với bề dời truyền thống của Trung đoàn trong kháng chiến chống Mỹ ở mặt trận B3 là trung đoàn chủ lực còn trung đoàn 29 và trung đoàn 94 là những đơn vị xây dựng kinh tế Sư đoàn 309 nòng cốt là trung đoàn 31 rút từ Sư đoàn 2 về là trung đoàn chủ lực các đơn vị còn lại cũng là những đơn vị xây dựng kinh tế cho đến giờ phút này dù là người lính tham gia từ đầu của cánh quân Đông Bắc và trong cánh quân chủ lực của quân khu trên chiến trường nhưng tôi cũng rất khâm phục tinh thần chiến đấu của anh em Trung đoàn 31. Nhất là khi còn ở khu vực XA, XB, một trung đoàn phải nói tập trung binh hùng tướng mạnh của mặt trận lúc ấy, bách chiến bách thắng, vượt qua muôn vàng gian khổ trên chiến trường, tính gan lì trong chiến đấu của họ là số 1. Như vậy, từ bờ Tây sông Mê Công, Chỉ còn duy nhất Trung đoàn 95 cô đơn độc mã trong nhiệm vụ trọng thủng phòng tuyến của địch và theo sau là Trung đoàn 29 bảo vệ hành lang vừa chiếm được, giữ thông tuyến đường giữa phía trước và phía sau. Trung đoàn 94 còn phải phối thuộc với Sư đoàn 309 bình định bờ đông mây công, tạo tiền đề cho Sư đoàn 309 lật cánh sang chiến trường bắt tăng băng. Khi quân đoàn 3 rút khỏi chiến trường ca tháng 3 năm 1979. Nhiệm vụ rất gấp và nặng nề, nên Trung đoàn 95 vẫn phải tiến về phía trước, bỏ lại phía sau những phung chưa sạch bóng địch khẩn trương đánh chiếm chùa breth mục tiêu cuối cùng của mặt trận quân khu 5. Tiến về chùa breth Sau khi đánh tan địch ở Zolum Therma, chúng tôi trở về Trom Khursan, Qua khỏi phung, chúng tôi nghe tiếng súng nổ rộ lên từ phía trước. Tham mưu trưởng 95 điện về hỏi và được trả lời là D2 đang truy kích. Địch biết là ta đánh thơ ma nên không chạy về phung mà chạy tán loạn trong rừng. Chúng tập trung về phung chạc, D3 chỉ truy kích địch được một đoạn và quay về. Trong thị trấn Tram Khơ Sang, đội địch vận đang làm công tác thuyên truyền. Đây là một thị trấn tương đối chủ phú, nhà cửa kiểu xưa, có vườn cây ăn trái và dân đông đúc. Khoảng mấy trăm dân đang tập trung để nghe cán bộ của bạn nói chuyện về cương lĩnh của mặt trận cách mạng Campuchia. Chúng tôi vừa đến Phung thì đội hình cơ giới và tăng cũng đến nơi. Anh em D1 đang tranh thủ hạ ba lô để nghỉ ngoài đầu Phung. Tranh thủ thời gian, tôi mở nốt phong lương khô ăn bữa trưa, Vì có nghe là đội hình trinh sát và ban tham mưu trung đoàn 95 sẽ tiếp tục hành quân về hướng chùa Bredviha ngay trong chiều nay. Khoảng gần 3 giờ chiều ngày 11 tháng 1, đội hình D3 tiếp tục lên đường từ thị trấn vào chùa, đường khá tốt. Có lẽ trong thời của Bốt, con đường này thường xuyên sử dụng, đi ngược lên hướng Bắc gần biên giới, rừng có vẻ rộng hơn và ít rừng khổng. Nên cũng đỡ được phần nào cây nắng mùa khô Được sự hộ tống của xe tăng Đội hình tiến về phía trước Không gặp sự kháng cự nào của địch Vượt qua phung trong cơ Đội hình tăng Và bộ phận bộ binh hộ tống Quay lại trong cơ xa. Chúng tôi hành quân Xuyên dừng về hướng Bắc Vượt qua ngã ba đường 120 Và lộ 69 Chừng hơn cây số Triển khai đội hình nghỉ Chờ anh em đặc công từ hướng Phnom Tabeng lên Vì nằm trong tầm pháo của địch từ biên giới, chúng tôi phải đưa đội hình vào khu rừng rộng, phân tán và phục đường. Khoảng 9 giờ tối, nhận được lệnh đón anh em đặc công đang hành quân bám theo trục đường. Gặp nhau hai bên cùng hội ý, thống nhất theo mệnh lệnh là đội hình hành quân ngay trong đêm để tiếp cận với ngôi chùa cổ kính này, vì ban ngày hành quân sẽ bị lộ. Khu vực gần biên giới rừng hộp đã rụng hết lá cũng như nhiều bãi rừng thưa dễ bị chúng phát hiện. Trăng sáng, trời mát mẻ, rừng thưa, anh em được nghỉ ngơi chút đỉnh nên đội hình hành quân khá nhanh. Đội hình đi cách mặt đường khoảng hơn 100 m và sau gần 3 giờ ta đã tiếp cận với khu vực mà xưa kia trong thời hoàng kim của mình, Sihanuk đã cho xây một ngôi nhà. Để dừng chân trong các đợt đi tham quan của nhà vua, cách chân núi chừng 3 km. Để đảm bảo bí mật, chúng tôi di chuyển đội hình về khu rừng rậm, bao quanh một cái bãi lầy. Toàn bộ đội hình triển khai bí mật quan sát con đường để nắm tình hình của địch. Nơi đây vẫn còn địch, chúng vẫn còn đi lại nhưng với số lượng ít. Cơ bản chúng quan sát theo trục đường để chặn đánh ta từ xa. Thấy ở gần đường có khả năng dễ lộ, tham mưu trường 95 di chuyển đội hình vào sâu trong rừng, vòng theo phía phải của bãi lầy và nằm chờ lệ. Qua một đêm và một ngày theo dõi, chúng tôi thấy không có độc tĩnh gì của địch. Chúng đi lại rất thận trọng và với số lượng không đáng kể. Gần tối, đội hình di chuyển về phía chân dãy đang rách, xuyên qua những cánh rừng già, Khoảng một giờ sau chúng tôi tiếp cận với chân núi. Phương án tác chiến được thông qua. Đội hình bộ binh sẽ bố trí dưới chân núi, phục kích con đường chính lên chùa. Sau này ta gọi là đường vận động số 1 Có nhiệm vụ tấn công quân chi viện của địch. Nếu tình huống xấu xảy ra, bộ phận đặc công sẽ chia thành 3 hướng tấn công lên chùa. Một theo đường chính, đường vận động số 1 Một bộ phận tấn công cách đường chính về hướng Nam, Tây Nam, đường vận động số 2, chừng 200m. Và bộ phận thứ ba ở hướng chính Tây Ngôi Đền, đường vận động số 3, sau này là đường chi viện của C2G1. Tôi được phân công theo đường chính, dẫn anh em đặc công tấn công mục tiêu. Phương án tác chiến theo trục đường, đường số 1 như sau. Toàn đội hình sẽ bám theo sườn núi thành 3 nhóm hai nhóm trong rừng và một nhóm theo đường chính. Nhóm theo đường chính xuất phát sau đội hình chừng 1 giờ, tuyệt đối không bám vào các dây leo. Vì quan sát buổi chiều, chúng tôi đã phát hiện địch treo cối trên các dây leo. Chỉ cần động mạnh là cối sẽ rớt và chạm nổ ngay. Phía dưới toàn là đá. Cứ cách 50 m sẽ có một đặc công bám ra mặt đường nằm phục và nghe ngóng tình hình.